Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 813 Minh Mông Vư Ngần. 813 Minh Mông Vư Ngần. Đây. Xin cảm ơn 7000 tinh vực vé tháng. Cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tình tiết có nhưng luôn khó có thể hạ bút. Choáng váng đầu hoa mắt. Gõ chữ mã chân rất cố sức Không biết chuyện gì xảy ra Đồ chơi kia căn bản không thể lại hốn đổn bên trong tồn tại bao lâu Cho dù tử vấn thần cảnh bên trong mang ra đến Không đến bao lâu cũng sẽ tiêu tán Cho nên Đời không được hốn đổn thiên phong đến Này một ít cường giả đỉnh cao liền đều đi xong rồi Cho dù còn lại vài cái Cũng không thể giúp bao nhiêu vội Mạc thiên nói Đây là đinh nhạc như thế nào Cũng không nghĩ đến sự tình Hắn chân mày cao lại Trong lòng trầm trọng Hồng mông thiên khoảng cách đinh nhạc Còn có chút xa Đinh nhạc trong lòng để ý là hồng hoang thiên địa Nếu hồng hoang thiên địa Hủy diệt ở tại tận thế hảo kiếp Phía dưới Đinh nhạc cảm giác mình sẽ nổi điên Các ngươi như thế nào Vượt qua đại kiếp nạn Đinh nhạc hỏi Ngọc Thiên Linh cười khổ Nói Có thủy tổ si trạch Lần trước may mắn đi qua Nhưng lần này cũng là tư ảo Lần này vẫn thần cảnh xuất thí Chúng ta chủ yếu chính là tìm kiếm một chút thủy tổ còn có Hay không đồ vật ở lại bên trong tìm ra đồ kiếp Thánh Thạch Thiên đối lần này vẫn thần cảnh chính là ôm rất lớn kỳ vọng tới Bằng không Hảo kiếp vừa đến Thánh thạch thiên cũng là khó có thể bảo toàn Đạo hữu ngươi muốn chuẩn bị sớm Đại kiếp nản cùng nhau Căn bản không có một thế giới có thể đầy đủ may mắn còn tồn tại Có thể bảo trụ một ít tộc nhân cũng đã tốt lắm Trừ phi đạo hữu đảo Hạnh có thể đạt tới đại đảo cảnh Cũng chỉ có cái loại này vô lượng thần thông mới có thể bảo trụ một thế giới Mạc thiên nói, bất quá vẫn thần thiên cũng là không có cái này lo lắng, bọn họ nội tình càng sâu sắc thêm hơn dày. Có chút nắm chắc đổ kiếp, đinh nhạc cáo tử rời đi trong lòng trầm trọng, đại kiếp nạn cùng nhau. Thiếu bàn cổ che chở, kia hồng hoang thiên địa có thể may mắn còn tồn tại mấy người, chính mình có năng lực bảo vệ mấy người. Ai nhàn mấy năm Đinh Nhạc lần đầu tiên đối đảo hạnh của chính mình cảm giác thấy hơi thấp hoặc là tăng lên chậm Như thế hắn có thể trở thành tuyệt thế bá chủ cũng hoặc là trí tôn bá chủ Như vậy liền có một chút thủ đoạn bảo hộ hồng hoang thiên địa Đinh Nhạc hiện giờ có thể bảo trụ mình coi như tốt Bất quá cũng may còn có chút thời gian Vẫn thần cảnh gây ra dị tượng càng lúc càng lớn Vẫn thần thiên bên ngoài Một vòng lớn cường xả đều là lặng lặng chờ đợi Mà tại vẫn thần thiên bên trong Đinh nhạc lặng lặng tu luyện Mặc dù nói hiện giờ thời gian mấy năm đối Đinh nhạc như vậy đảo hạnh đến nói thật ra quá ngắn ngủi Nhưng đinh nhạc cũng là không có lãng phí một chút thời gian Hiện giờ sơn thủy phân thân vượt qua thứ ba kiếp Thân mình chiến lực chính là không yếu Ở tăng thêm tay cầm thánh mâu Bình thường tứ kiếp bá chủ sơn thủy phân thân cũng có thể khiêu chiến Về phần bản tôn Chiến lực tuy rằng không yếu Nhưng tích lũy vẫn còn có chút thiếu Trong khoảng thời gian ngắn còn muốn đổ thứ ba kiếp rất khó khăn Hốn độn thiên phong Đinh nhạc cùng tiểu bạc miêu nói việc này Tiểu bạc miêu không có ngoài ý muốn Nó biếu môi một cách nói Cái này dễ dàng Tìm đại đảo Tôn ở sâu trong gư không Mở một tòa vĩnh Hằng thần thổ Cái loại địa phương đó Có thể tránh né hảo kiếp Vĩnh hàng thần thổ Đinh nhạc khó hiểu Tiểu Bạch Miêu tiếp tục nói Vĩnh Hằng thần thổ chỉ có đại đảo Cảnh gia hỏa mới có thể mở ít mà ra Mở ở rời xa hỗn đồn sâu trong gư không Đến lúc đó Cho dù hỗn đồn bên trong hảo kiếp vô biên đều là khó có thể nguy tơ như vậy thần thổ Chắc chắn vô cùng Vậy có phải hay không rất tiêu hao pháp lực Đinh nhạc nhíu mày hỏi Tiểu bạch miêu dừng một chút Nói hình như là đi Theo bản Miêu biết đại đạo cảnh gia hỏa nguyện ý làm chuyện như vậy cũng không nhiều Từ xưa đến nay, vĩnh hằng thần thổ xuất hiện số lần cũng là có hạn đều là truyền thuyết. Đinh nhạc có chút do dự. Vĩnh hằng thần thổ nếu đơn giản như vậy nói liền sẽ không trở thành truyền thuyết. Mà đại đảo cảnh vô thượng tồn tại muốn bước vào thông thiên chi lộ. Nếu tiêu ha quá lớn, phỏng chừng ai cũng không muốn làm chuyện như vậy. Dù sao... Hỗn độn chúng sinh đối với đại đảo cảnh vô thượng tồn tại mà nói cũng bất quá là con kiến mà thôi Trừ phi quan hệ rất sâu Đinh Nhạc đứng dậy đi bái phòng cửa quang đảo quân hỏi loại chuyện này Cửa quang đảo quân sắc mặt chậm ngưng Nói Vĩnh hằng thần thổ Tiêu hao là quá lớn Trong tình huống bình thường đại đảo cảnh chắc là không biết mở Đại kiếp nạn bung xuống Không biết thần Tôn sẽ có hay không mở loại này thần thổ che chở thần Tôn Sơn Đinh nhạc hỏi Cửa quang đảo quân lắc lắc đầu Nói Thần Tôn trạng thái không tốt Vẫn luôn là có thương trong người Khó có thể mở vĩnh hằng thần thổ Bất quá đến lúc đó hảo kiếp buông xuống Thần Tôn Sơn sẽ lưu lại đến Nó có thể chống đỡ một ít hảo kiếp Ngươi nếu là lo lắng Đến lúc đó có thể an bài người nhà đệ tử vào thần Tôn Sơn Thần Tôn Sơn đối với hỗn độn thiên phong đã đến sớm đã có chuẩn bị Cho dù cửa quang đảo quân nếu là cùng thần Tôn cùng nhau rời đi Nhưng thần Tôn Sơn này tỏa hỗn độn để nhất núi cũng là có chút lực tự bảo vệ Lấy hai nhà quan hệ Chiếu cố một chút hồng hoang thiên địa không phải là không thể được Nhưng Đinh Nhạc muốn bảo toàn hồng hoang thiên địa Thần Tôn Sơn cũng là hấu tâm vô lực Người mà lại an tâm tin tưởng Đại Đạo Tôn sẽ có một chút an bài Cửa quang đảo quân an ủi Đinh Nhạc gật gật đầu cáo từ rời đi Tuy rằng Đại Đạo Tôn khả năng sẽ an bài Nhưng Đinh Nhạc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng Lái đi không được Đối với hồng hoang thiên địa Đinh nhạc sẽ không chơ mắt xem tận thế hảo kiếp hủy diệt nó. Hồng hoang thiên địa phải bảo trụ Đinh nhạc ánh mắt kiên định nói này là niềm tin của hắn. Âm âm âm. Ba năm sau. Rốt cuộc. Vẫn thần cảnh đang muốn vô hạn đến gần rồi hốn đồn. Xuyên thấu qua hư không. Nổ vang từng trận. Vẫn thần thiên đều là chấn chuyển động. Hư không vặn vẹo. Vẫn thần thiên ở tại khu vực đều là chấn động Mọi người cũng có thể nhìn đến kia cuồn cuộn đại địa Cây cuối tre trời Hình như ở trong đó nhất cây cuối đều là so với nhất vùng thế giới nhỏ cũng phải lớn hơn Một ngọn núi Đều cũng có vô cùng uy thế Mảnh này bí cảnh thật sự quá mức cuồn cuộn vô biên Chính là cách hư không nhìn lại Cũng làm cho ở đây rất nhiều chân đảo bá chủ cảm thấy mình nhỏ bé Là như thế nào ra đời này một mảnh bí cảnh Có chân đảo bá chủ thất thanh nói Đọc sách hơi bê Ô cu Khó có thể tưởng tượng thiên hạ này vẫn còn có như vậy bí cảnh Chẳng lẽ mảnh này bí cảnh không thuộc về hốn đồn sao Sức tưởng tượng vừa mở ra, rất nhiều người đều là tâm thần lay động để cho nhân cảnh giác vội vàng hồi tâm Này một cái bí cảnh ẩm tàng rồi rất nhiều bí ẩn Cũng có vô cùng huyền diệu, hồng mông đảo tinh Cũng không nhất định là đồ tốt nhất Sau khi tiến vào, mọi người có thể hảo hảo tìm xem cơ duyên Cửa quang đảo quân ánh mắt sâu xa như biển Xem vấn thần cảnh nói Vấn thần thiên bên ngoài Rất nhiều bá chủ ánh mắt lửa nóng Xem này một mảnh vô thượng bí cảnh Cùng cố đảo tâm đều là phập phòng nổi dậy Khó có thể kiềm nén Nơi này có sinh linh Đinh nhạc đột nhiên ánh mắt ngưng lại Kinh ngạc nói Cửa quang đảo quân ánh mắt quét qua Chầm ngâm một chút Nói Một cái kỷ nguyên mới xuất hiện một lần Căn bản không người có thể hiểu trong đó tình huống Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện Nội bộ cũng không phải là nhất thành bất biến Có sinh linh tồn tại Cũng coi như bình thường Chính là phải cẩn thận Về vấn thần cảnh truyền thuyết có rất nhiều Có người cảm thấy được tự hốn đồn bắt đầu Nó viện tồn tại. Nơi này cuồn cuộn vơ ngần. Tồn tại quá nhiều bí ẩn. Ngay cả đại đạo cảnh tồn tại đều là tranh tương tiến vào bên trong thăm dò. Nghiên cứu mảnh này bí cảnh là như thế nào ra đời. Thậm chí do đó vung tay. Thế cho nên có vô thượng tồn tại vẫn lạc trong đó. Bí ẩn quá nhiều căn bản là không có cách phòng đoán. Chưa xong còn tiếp Nếu thích hồng khoang tiệt sáo tiên tôn thỉnh đem